Vâng các bạn thân mến, sự mất tích khó hiểu của Khải Minh đã gây ra một dấu chấm hỏi lớn trong lòng thiên tuệ Nhưng khi trở lại thì lại thấy anh ở bên cạnh một cô gái xinh đẹp khác Còn Khải Minh thì được gửi tới những hình ảnh nhạy cảm cũng chẳng hay ho gì hơn Nhưng chẳng ai giải thích với ai và cứ như vậy sự hiểu lầm khoảng cách ngày càng lớn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 Còn Khải Minh thì đang ở phòng khách coi tin tức Hết đứng lại ngồi Hồi sáng mới gặp Tuệ Nhìn cô ấy vẫn phơi phới yêu đời Đúng là có tình yêu vào Thì khác hẳn đấy Càng làm cậu tức tối Người này cứ bật hết kênh này sang kênh khác Tâm hồn thì treo ngược cành cây Không sao mà ngồi yên được Anh ơi em quên mua rau thơm rồi Giờ làm sao đây Không có rau thì mất ngon Ngoài vườn có đấy Mình ngần hí hửng đeo cả tạp dề Chạy vội ra ngoài mới bước ra khỏi cửa đoạn ngắn, cô đã hét toáng lên, trộm, trộm. Khải Minh lập tức bật dậy lao nhanh ra ngoài, Tuệ cũng vừa trèo tường nhảy xuống sân. Cô phổi tay, Đường Hoàng đi vào trong nhà. Này, cô là ai sao lại trèo tường, tính trộm cắp gì à? Tuệ nhìn cái tạp dề cô gái này đang mặc thì có chút bực bội. Cổng khóa trong, tôi không trèo tường thì vào bằng niềm tin à? Mình ngần nhíu mày nhìn sang Khải Minh, nhưng người kia vẫn không phản ứng. Càng làm Ngân tò mò Không biết cô gái này có quan hệ gì với cậu ấy Tuệ lách người bước qua Khải Minh Đường hoàng bước vào phòng khách Người kia khó chịu gắt gỏng Cô qua đây làm gì Tôi lấy đồ Đồ nào của cô Thiên Tuệ hai chân vắt chéo nhau Trước váy ngắn để lộ cả phần đùi Làm Minh Ngân lắc đầu ngao ngán Chắc cô ta bị điên tình Tới tận đây phá Nhìn kiểu này biết ngay là dân anh chị Cô ấy nhìn xéo Tuệ chế diễu Cô không biết ngại à anh ấy muốn giữ thể diện cho cô mà còn hống hách mời cô ra khỏi đây im miệng, ở đây không tới lượt người ngoài lên tiếng thiền tuệ quắc mắt nhìn sang cô gái kia ánh mắt có sức sát thương kinh khủng làm minh ngân có chút sợ hãi khải minh giọng vẫn bình thản. đồ gì của cô lấy xong rồi đi luôn đi nhìn cô đã tôi bực mình rồi đấy tuệ cười nửa miệng hừ lạnh một tiếng, cô chẳng thèm đôi co mà bước vào phòng ngủ lăn lên giường của khải minh, cậu ấy ngỡ ngàng nhưng cũng vội theo sau kéo phát tay tuệ ra ngoài ra ngoài, cô vào phòng tôi làm gì tuệ quay người dùng cùi trò thúc mạnh vào cổ người bên cạnh cậu ấy gục người hàn xuống bác sĩ ngân lật đật chạy vào tính đỡ người này dậy thì có tiếng quát cút ra ngoài mình ngân lắp bắp, cô, cô đừng có làm liều, tôi, tôi báo cảnh sát Khải Minh vội dơ tay cô ra ngoài đi, tôi có chuyện cần giải quyết với người này cậu ấy lết đường vào phòng thì đóng sập cửa lại Tuệ lăn xuống giường, nhắm mắt lại người kia giọng đầy chế diễu đừng nói hôm nay người ta đi vắng cô không có ai giải quyết sinh lý nên mới đến tìm tôi đấy tôi không phải công cụ để thỏa mãn cho cô đâu Tuệ vẫn nằm im chẳng thanh minh giải thích cô quay lưng vào tường ôm lấy cây gối coi như không có chuyện gì xảy ra cô kêu lấy đồ thì mắc mớ gì nằm vào giường của tôi đồ mà cô nói đâu người kia cứ lải nhải bên tay mãi không ngớt thiên tuệ ném ngay cái gối xuống đất mắt trường trừng, anh vẫn chưa hết cơn điên à? Tự ngủ, đừng có mà làm phiền. Cô ấy dứt lời lại nằm xuống, coi như đây là nhà mình vậy. Cô ấy lúc nào cũng tùy hứng, thích là đến, không thích là đi. Nói chuyện bao giờ cũng cụt lùn, Cộc lốc, làm người khác vô cùng khó chịu. Khải Minh máu nóng dồn lên não, cậu tới bên giường túm lấy cánh tay cô lôi dậy. Một người quyết nằm im, một người thì gắng sức lôi, cứ vậy chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng mệt quá, Khải Minh đành chịu thua trước cô gái này. Anh Minh ơi, ra ăn cơm. Cô ăn đi, lát sau tự ăn sau. Không được, ăn còn uống thuốc đúng giờ. Thiền Tuệ mở mắt nghĩ bụng. Anh ta bị bệnh gì, liệu có phải nhiễm virus không nhỉ? Lẽ ra cô tính qua đây hỏi Han, ai ngờ thấy cậu ấy vẫn bình an. Lại còn có người đẹp phục vụ, nên cô mặc sát không thèm động đến. Lúc này cũng đã quá trưa. Khải Minh thì ngồi một góc, bất chờ Tuệ lên tiếng trước. Tôi ăn cơm với, tôi cũng đói. Cô nhịn đi, ăn gì nữa? Tôi méo sạch mặt, không cho thì thôi, tôi lại đi ngủ tiếp, lỡ tôi đói có là ở đây thì ráng mà chịu. Hải Minh nghiến răng tức tối, mở cửa đi ra ngoài, cố tình nói to với Minh Ngân, chúng ta đi ăn cơm. Trên bàn đồ ăn đã bày biện tươm tất, cơm canh nóng hổi thơm phức sống vào cánh mũi, nhìn qua cách trang trí từng món cũng đủ biết, cô gái này nấu ăn cực kỳ ngon. Hai người họ cùng ngồi xuống, đợi mãi vẫn không thấy Tuệ xuất hiện. Anh, cô gái kia thì tính sao? Ăn đi, kệ cô ta. Cậu ấy đưa bát cơm lên miệng và được vài miếng, nhưng cứ nghẹn ứ ở cổ, nhai dẻo dạo Vừa lúc này, Thiên Tuệ từ phòng bước ra, mặc chiếc váy khác màu trắng, làm nữ bác sĩ suýt đánh rơi cả đôi đũa. Cô nghĩ bụng, đồ ở đâu mà cô ta có thể thay được nhỉ? Tuệ xách cái ghế kéo sát lại gần người kia, cô tự đi lấy bát đũa của mình. Múc cơm rất tự nhiên. Ba người lúc này ăn uống vô cùng gượng gạo. Mình Ngân gắp miếng thịt bỏ vào bát người đàn ông đối diện, nhưng Tuệ đã nhanh tay gắp sang bát mình, ăn ngon lành. Cô ấy gắp miếng rau luộc đưa lên miệng Khải Minh. Anh vẫn nên ăn mấy món thanh đạm Thịt cá, anh tốt nhất đừng có động vào. Anh coi, em bầu bí thế này mới ăn thôi, anh phải nhường em chứ. Mình Ngân đang nhai miếng cơm mà phụt cả ra ngoài. Cô hấp tấp lấy tay bịt chặt miệng. Hai, hai người tuệ vẫn thản nhiên ôm lấy cổ người kia chồng tôi đấy, chúng tôi sắp chào đón con đầu lòng rồi, mà cô là ai sao lại tới đây thấy Khải Minh vẫn ngồi yên, không thanh minh làm vị bác sĩ đã hiểu ra vấn đề, cô lật đật đứng lên hai người ăn đi, tôi vào phòng nghỉ ngơi chút, tuệ mỉm cười cô đi đi, mà bao giờ cô tính rời khỏi đây vậy, chư vợ chồng tôi không quen có người lạ đâu mình ngân nắm chặt tay, cố nặn nụ cười miễn cưỡng, tôi mới về nước, ở đây không quen biết Để tôi sắp xếp đã Cô yên tâm tôi không làm phiền đến hai người đâu Cô ấy bỏ đi Thấy cổ họng mặn chát Phía sau vẫn nghe giọng cô gái kia Chồng à có mấy ngày không gặp Mà em nhớ anh quá Anh ăn nhiều vào lấy sức Mà làm để nuôi con chúng ta Phải mình mắt tròn mắt rẻ diết lên Cô bị chập dây thần kinh à Tôi liên quan gì tới cô Tôi chớp mắt Ơ chồng anh ăn em sạch sẽ không còn gì Giờ anh mà lại tính phủ trách nhiệm là em cho anh đi trầu riêng vương ngay tức khắc đấy. Thương Ngoan, há mồm ra, em gắp thức ăn cho nào. Khải Minh chưa khi nào thấy run rẩy như lúc này, cậu không biết cô ấy lại tính dở trò gì nữa đây. Hai người ăn xong, thì cùng đứng dậy, trên bàn bát đũa vẫn y nguyên. Khải Minh nhíu mày. Cô không dọn đi, tính để ai đây hầu nữa. Hiền Tuệ chậm rãi mở trước điện thoại, phần ghi âm tiếng người kia lanh lành. Vợ yên tâm, sau này nấu ăn giặt rũ rửa bát chồng làm tất, vợ cứ nghỉ ngơi đi. Hải Minh giữ người đứng trôn chân một chỗ, cuối cùng cậu tự mình gom lại toàn bộ bát đũa vào chậu, rồi đi lầm lì vào phòng, khóa chặt cửa. Thiên tuệ đi sau không mở được, cô đập cửa dầm dầm, mở cửa. Người kia bị chặt tay để không nghe tiếng cô ấy la hét, nhưng cánh cửa cứ rung lên như muốn đổ tới nơi. Chồng mà không mở là em phá đấy. Hải Minh chẳng còn cách nào, đành miễn cưỡng phải mở. Cô gái kia nhảy cẫng, ôm chặt lấy cổ cậu. Hai chân quặp chặt vào người đó cười tươi. Mấy hôm nay anh đi đâu thế? Mà sao không liên lạc với em? Tôi đi du lịch. Anh du lịch với ai? Với gái? Tuệ gắt lên. Cô gái kia đúng không? Lát đã em chặt tay nó. Hải Minh vội ngắt lời. Không phải, cô ấy là bác sĩ đã cứu tôi. Không liên quan đâu. Tuệ nghiêm túc. Anh bị làm sao vậy? Cô ồn ào thế nhỉ? tôi ngủ đây, xuống đi. Tuệ vẫn quặp chặt lấy người kia. Bất đắc sĩ cậu ấy phải đẩy cả hai xuống giường. Cô gái kia bảo rằng nhanh thoan thoát mở từng hàng cúc áo. Mình giữ chặt tay. Cô quậy đủ chưa? Tránh xa ra. Thấy cô ấy, đã tôi chán rồi. Tuệ khởi động khớp cổ tay. Muốn chết sớm thì cứ to mồm đi. Mọi khi anh thích lúc nào là đè em ra lúc ấy. Hôm nay, phải đòi lại cả gốc lẫn lời. Phải minh đẩy mạnh Tuệ bất ngờ lăn xuống đất. Cậu quay người một góc chỉnh lại áo rồi ngủ tiếp. Người kia lồm cồm bò dậy nằm sát lại vòng tay ôm lấy cậu Nhưng tay cô vừa chạm vào, đã lập tức bị hất ra. Cứ vậy mãi sau, tuệ bực mình ghi chặt, người kia bất lực nên đành mặc kệ. Loại thuốc mà cậu sử dụng có chất gây mê, nên buồn ngủ cả ngày. Mọi khi ngủ một mình, cậu hay phải khóa trái, lâu lâu lại giật thót Nhưng hôm nay người này có thể yên tâm, ngủ một giấc ngon lành. Mới hôm qua cậu tự nhủ, sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho cô gái này. Trên đời, thứ cậu ghét nhất chính là sự phản bội. Đấy chính là đại kỷ. Cậu đã thể sẽ chẳng thèm nghĩ đến, sẽ coi cô như người dưng không hưng không kém, gạt bỏ mọi hình ảnh của cô. Nhưng đúng là ông trời thật biết trêu lòng người. Giá như cô cứ lạnh lùng kêu hãnh như mọi khi, giá như cậu đủ tàn nhẫn, thì có lẽ đã rời xa cô ấy được rồi. Cảm giác bây giờ trong cậu không sao tả nổi, vừa yêu, vừa hận, vừa buồn, vừa vui. Cuối cùng khi cô ấy chủ động ôm mình, cậu đã quyết phó mặc số phận, chẳng muốn suy nghĩ nữa. Tuệ cứ nằm ôm người đàn ông đó từ phía sau lưng, cả hai chìm vào giấc ngủ, mãi lúc sau có tiếng chuông điện thoại rung, làm họ bừng tỉnh. Nhìn màn hình, thấy chữ nhật, Khải Minh đã muốn ném bay cái điện thoại vào tường. Cô tắt máy quẳng sang một bên, rồi ôm người kia ngủ tiếp. Khải Minh ánh mắt có chút buồn cười, cậu xoay người nằm ngửa, Thiên Tuệ bắt chợt hôn lên môi cậu, giọng đầy khiêu khích. Anh, có nhớ em không? Từ ngủ rồi, hai người họ cứ vậy im lặng, mỗi người một suy nghĩ, tâm trạng khác nhau. Rất lâu sau, khi thấy hơi thở cô gái ấy đều đều, Hải Minh mới mở mắt nhìn sang cảnh. Tuệ đã say giấc mắt nhắm nghiền, rúi mặt sát vào vai người này, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu như sợ người đó sẽ lại bỏ đi mất. Nhìn mấy sợi tóc lòa xòa che kín mặt cô, Hải Minh nhẹ nhàng vén gọn sang một bên, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Cậu lại cầm điện thoại của cô ấy lên coi thử. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa khi nào cậu ấy lục loại đồ của người khác. Do nhìn thấy tuệ mở khóa điện thoại nhiều lần, nên Khải Minh không hề mất chút sức lực nào. Cậu mở vào phần tin nhắn tìm cuộc nói chuyện với người tên Nhật. Nội dung vẫn là những câu chuyện không đầu không cuối. Cô luôn nhắn tin cọc lốc. Ngoài ra, còn có mấy tin nhắn của tổng đài gửi đến. Cậu đánh bạo mở sang bộ sưu tập lần này, Khải Minh mới thực sự sững sờ một loạt ảnh về cậu được lưu trong album có tên bắp cải đó là những bức hình cậu đang nấu ăn, lau nhà hay rửa bát có bức cậu đang nằm trên giường cũng có bức tải về từ trên mạng lâu lâu xen lẫn hình ảnh cô ấy đang cười tươi đói nằm sát cạnh chụp ảnh cùng mình những lúc cậu ngủ say không hề biết nhiều lắm lướt mãi vẫn không thấy hết ngoài hình ảnh của khải minh thì tuyệt nhiên không còn ảnh bất cứ người nào khác cậu trở xuống tìm phần của gọi đi cả mấy trăm cuộc gọi trong vòng hơn chục ngày trước đến số điện thoại của mình Khải Minh tắt máy xoay người hôn nhẹ lên môi cô miệng vẫn lầm bẩm cấm mềm được phản bội anh thiên Tuệ sau một giấc ngủ say xưa cô khẽ cửa quẩy nhưng thấy cả người bị siết chặt bên cạnh người đàn ông đó vẫn đang chầm chằm nhìn mình nhìn gì đấy vợ ơi anh nhớ em chết đi được Thiền Tuệ gai ốc nổi lên từng mảng vội co người lại anh bị đa nhân cách à Tôi không nghĩ anh lật mặt nhanh hơn bàn tay vậy đâu đấy. Sao lại tôi? Nãy còn đang xưng em ngọt xớt cơ mà. Em nói tôi, anh thấy cứ thế nào ấy, chẳng quen. Vợ, anh biết anh sai rồi. Tại anh bị nhiễm virus truyền thuốc, nên nó cứ ngơ ngơ. Gặp em não chưa về kịp, nên mới vậy đấy. Mấy bữa anh sang Hàn Quốc, tưởng không gặp được em nữa. Tim anh ngừng thở luôn rồi. Mà nghe tiếng em với con gọi, anh phải vùng dậy bay về đây đấy. Đồ điên, nói vơ vẩn. Anh thề với vợ, người ta đang chuẩn bị khiêng anh đi nhà xác luôn đấy. Anh vẫn còn đang truyền thuốc đây này. Cậu ấy vừa nói vừa vạch bụng, hai cánh tay cho Tuệ coi, các vết bầm tím trí chí chít nhau. Tuệ có chút xót xa. Vậy sao tỉnh dậy không báo cho tôi biết? Bao giờ em xưng hô cho đúng thì nói chuyện tiếc. Tuệ nhăn mặt. Ờm, thì sao không nói cho em biết? Anh không có cầm điện thoại, với anh không chắc có sống được không nên sợ em lo. Thế anh về nước khi nào Anh về mấy hôm trước Mà tại gọi em thì em đang bận đi khách sạn với người kia Tuệ chố mắt Khách sạn nào Anh gọi bao giờ sao em không biết Tình khốn nạn kia bắt máy Em chẳng phải dù nó đi khách sạn Ánh Dương Phòng 325 còn gì Tuệ chớp mắt Đâu có Tại bà Kiều bà hẹn tất cả ở đấy bàn công chuyện mà Thế còn bức ảnh hắn ta gửi anh Ảnh nào Ảnh mà thôi không nói nữa Anh cấm vợ đấy Lần cuối cùng, anh nói nhé, tuyệt đối không được làm gì có lỗi với anh, cũng không được tơ tưởng tới bất cứ người nào. Tuệ nhăn nhó, đây xưa giờ toàn chơi đồ độc quyền thôi, yên tâm. Hải Minh cười hít mắt véo má cô cương nựng. Anh đang truyền thuốc, nên chưa động vào em được. Ít bữa nữa, anh bù. Tuệ hất hàm, còn cô bác sĩ kia, thì tính sao? Cô ấy ở đây còn truyền thuốc, với theo dõi diễn biến bệnh tình của anh, hơn nữa cô ấy cũng chẳng quen ai ở Việt Nam gia đình Ngân định cư ở Úc hết rồi Ngân, Ngân cái khỉ mốc mà Ngân gọi tình cảm thế hay thấy người ta sinh là bay mất hồn phách rồi phải mình ôm vợ thủ thì tiếp, sợ vợ luôn thì không gọi nữa mày anh kêu cô ấy sang nhà thiên kim nhà này á, vợ chồng mình ở thôi tuổi ấy vẫn chưa chịu buông tha mà mấy ngày có hai người ở cùng với nhau thôi à anh có làm gì bậy bạ không đấy anh thề, em ní hoan vậy anh tội nghiệp anh lết không nổi thì làm trò trống gì? À à, ý anh à, nếu anh lết nổi thì sẽ làm đúng không? Anh đang hối hận vì chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện. Khải Minh méo sạch mặt kêu trời, vợ ơi, anh đâu có ngu đâu, trong đầu anh có mình vợ, em nói vậy còn chúng ta sẽ nghĩ xấu về ba nó đấy. Và công nhận, dạo này miệng lưỡi vợ anh á, đáo để thật đấy. Bên ngoài tiếng mình ngân vọng vào, anh ơi, dậy truyền thuốc đi. Tuệ kéo mạnh Khải Minh dậy, Anh nhanh lên, phải đúng giờ chứ bệnh này nguy hiểm lắm dễ bị tái phát đấy Hải Minh nắm tay vợ cùng bước ra ngoài thấy cảnh họ tay trong tay vị bác sĩ thoáng chút hụt hẫng nhưng cô nhanh chóng lại vui vẻ như thường chiếc điện thoại trong tay thiên tuệ bỗng có tin nhắn gửi đến từ số lạ trịnh Kiều đã bị tiêu diệt thiên tuệ mặt hơi tái vội vàng lao nhanh ra khỏi phòng Hải Minh đoán ngay ra có chuyện cũng mau chạy theo vợ đi đâu đấy Có chuyện gì sao? Hiền Tuệ gấp gáp, nói không rõ chữ Anh ở yên đây, không được ra ngoài Em đi giải quyết chút việc Không được, để anh chở vợ đi Tuệ lắc mạnh vài người kia Ở yên chỗ này Cô nói xong lại trèo tường theo hướng hồi nãy ra ngoài Cắm đầu cắm cổ, chạy một mạch Thuê xe chạy thẳng về nhà Tại căn biệt thự Vòng trong vòng ngoài quay kín Bà Kiều được đặt vào cái nệm chính giữa phòng Mắt trắng bệch, mắt vẫn mở trờn trừng Ngay giữa ngực và bụng, bị chúng tám phát đạn, ở cổ cũng bị cắt một đường sâu hấm. Vân Trang và Ngọc Huyền đang quỳ sát bên thi thể bà ấy, khóc sướt mướt. Mẹ ơi, sao lại bỏ chúng con đi thế này? Toàn bộ mọi người đều cối gập đầu, ánh mắt sớm lệ. Tuệ len mãi lại gần chỗ nhật, cô vẫn không hiểu tại sao bà ấy lại bị vậy. Rõ ràng tối qua vẫn khỏe mạnh, qua đây giao nhiệm vụ cho từng người. Thiên Tuệ ánh mắt vô hồn, tim đập loạn nhịp. Dẫu biết bà ấy không phải là người tử tế, nhưng chí ít, người này đã một tay nuôi nấng cô mười mấy năm trời. Vốn dĩ Tuệ chỉ muốn tổ chức tàn giã, bà ta sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Chưa thực tâm ở tận đáy lòng, chưa từng có giây phút nào, cô muốn bà ấy sẽ mất mạng. Nhật ôm lấy cô gái này an ủi. Muốn khóc thì khóc đi. Thiên Tuệ vẫn đứng chờ như phò tượng, không hề nhỏ một giọt nước mắt. Ông Hình cầm chiếc khăn chấm nước mắt xùi xùi. Bà ra đi thanh thản, tôi sẽ giúp bà thực hiện bản di chúc ấy. Nghe tới chữ di chúc, tất cả khửng lại, mở mắt hết cỡ. Di chúc nào? Di chúc nào? Ông hình lấy tay vuốt mắt bà Kiều, nhưng vừa kéo xuống, mắt bà ấy lại mở trừng lên, làm ông bất giác giật mình, ngã bệt xuống phía sau. Ông ấy giọng đầy bi ai, bà ấy chắc không hợp tôi rồi, mấy đứa thử coi, vuốt mắt để bà không còn luyến tiếc trần gian nữa. Người đầu tiên được cử là Vân Trang. Cô ấy chẳng chút bối rối mà làm nhanh gọn, nhưng kết quả cũng chẳng hề thay đổi. Lần lượt, Thu Hòa, Nguyệt, Nhật thay nhau thực hiện, nhưng cùng chung một đáp án. Thiền Tuệ vuốt mắt sau cùng. Kỳ lạ thay, khi cô vừa sờ tới, thì bà ấy lại nhắm nghiền mắt. Sự việc này làm toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều chấn động. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Ông Hình sai người chở xác bà ấy tới lò hỏa thiêu ngay tức khắc, Mọi thủ tục dường già đều bỏ qua hết Mấy đứa ở lại đây Bà ấy có lập di chúc những ai không liên quan ra ngoài Canh gác cẩn thận Cả năm người ngồi quay tròn lại Quanh cái bàn gỗ Ông Hình mở ra trong cặp Một tờ giấy có đóng mộc đỏ Ký hiệu độc quyền của bà Trùm Nội dung di chúc rất dài Ghi ra từng nhiệm vụ địa bàn hoạt động Ông Hình đọc rõ ràng mạch lạc Dòng cuối cùng ghi chữ in hoa Người kế vị tiếp theo của băng đảng Phượng Hoàng là trịnh Vân Trang Bốn người còn lại hãy cùng hợp sức phỏ trợ cho cô chủ Thù họa bật dậy vô lý, sao lại vô lý thế được tôi không phục Ngọc Huyền cũng đánh tiếng đúng rồi, sao ai cũng bỏ công sức bao năm qua mà mình Vân Trang lại nắm hết công lý ở đâu ông Hình giải thích bà ấy đã đắn đo quan sát kỹ lưỡng từ lúc các cô các cậu còn bé tới khi trưởng thành Vân Trang tính tỉnh điềm đạm nhìn xa trông rộng Lên vị trí thủ lĩnh là thích hợp nhất Mấy đứa hay nóng vội, Không biết làm chủ cảm xúc Mà khó thành chuyện lớn Thù Hòa giết lên Ai mà biết di trúc là thật hay giả Có khi chính nó giết mẹ Rồi leo lên vị trí đó mà ngồi Trên mặt Thù Hòa bị ăn tát liên tiếp Hẳn cả những bàn tay đỏ ửng. Vân chàng găn giọng. Từ giờ trở đi tôi là thủ lĩnh của các người Nếu ai không phục Có thể tự rời khỏi tổ chức Nhưng nói trước để mà nhớ rời khỏi tổ chức kết cục sẽ rất thê thảm hồn hồn thì biết điều một chút mọi người cùng hưởng quả ngọt ông hình vội xoa dịu chính xác đây chỉ là hình thức thôi địa bàn này là của tất cả mấy đứa chứ không của riêng ai hết chúng ta cùng hợp sức đưa nó đi lên ngày càng vững mạnh làm bá chủ ở đây Vân trang đứng thẳng người rõng dạc tuyên bố vậy còn ai phản đối thì đứng dậy một phút hai phút trôi qua không thấy ai phản kháng Vân Trang vỗ tay khen ngợi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Tôi hứa với cương vị của người đứng đầu sẽ toàn tâm toàn ý, giúp sức vì tổ chức. Nhân đây tôi cũng tuyên bố một vài quy tắc, bắt buộc mọi người phải làm theo. Sau 19 giờ mỗi ngày, tuyệt đối không ai được phép rời khỏi khu vực này. Nếu không phải đi thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, toàn bộ điện thoại cũng bị tịch thu, để tránh giao du với bên ngoài. Tôi nể tình nghĩa bao năm của chúng ta, cho các người 5 phút xóa sạch những thông tin quan trọng hay những bí mật trong điện thoại sau này tuyệt đối không được tơ tưởng linh tinh nếu không, nghiêm trị Thu Hòa gắt ôm cô đừng có mà quá đáng cô không có quyền tịch thu điện thoại của chúng tôi Vân Trang rút súng chẳng thèm nói nhiều mà bắn một phát chúng ngay đùi Thu Hòa gục xuống kêu oai oái cô, cô Vân Trang cười cợt, nhìn xoáy sâu vào người này làm theo hay là chết cô ấy tiếp tục đưa ngón trỏ vào cò lần này ngắm bắn trực diện vào tim Thu Hòa sợ hãi và xin. Tôi, tôi, tôi nghe lời. Cô ta run rẩy cầm điện thoại, xóa sạch tất cả trong nháy mắt. Vân Trang nắm lấy bàn tay người này vỗ nhẹ. Vậy thì mới ngoan. Cô ấy đồng thời kêu người, khiêng Thu Hòa xuống hầm để các bác sĩ gắp đạn. Ngọc Huyền cũng tái xanh mặt, lập cập làm y lệnh. Chỉ có Tuệ và Nhật, vẫn duy nhất một sắc mặt từ đầu đến cuối. Cứ ngỡ Vân Trang sẽ tức giận, ai ngờ cô ta vẫn tươi tình. Khi còn sống, Ước nguyện của mẹ là thấy hai người cưới nhau vậy nên bây giờ tôi sẽ thay mẹ chủ trì cho hai người. Bắt đầu từ tối nay, hai người sẽ phải ở chung một phòng. Để thu phục xong đám tàn dư kia, tôi sẽ cho hai người một đám cưới thật hoành tráng. Trước hết, Tuệ đưa điện thoại tôi kiểm tra để chứng minh bản thân trong sạch. Cô gái kia hử mạnh. Cô bản lĩnh đến đây mà lấy thử. Nhật bước lên hai bước trước mặt Tuệ che chắn. Thử động vào cô ấy tôi xem. Vân Trang trong lòng sôi sụp nhưng bên ngoài vẫn cố nhịn mới đùa chút mà vợ chồng cậu làm gì mà căng thế, thôi được rồi hôm nay mọi người đều vất vả nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu làm việc Vân Trang nói xong thì ngoắc tay ra hiệu cho ông Hình đi cùng mình vào phòng làm việc của bà Kiều bàn bạc Nhật cũng kéo Tuệ ra ngoài cậu ấy ngỡ ngàng cậu có thông tin gì về vụ bà ấy chết không tớ nghi người của Vân Trang đã nhúng tay vào Tuệ hơi nhăn mặt nhìn vào cách thức nghiêm đạn Cũng có thể khẳng định, bà ca bị bắn tỉa ở cự ly 600m. Vị trí nhắm bắn không quá cao, và sau một vật thể đặc hoặc bắn qua vật thể đó, đường đi của viên đạn rất chính xác, xuyên thẳng tim là đủ lấy mạng của đối phương. Vậy tại sao hắn lại cố tình bắn những 8 phát? Có khi nào, có khi nào liên quan đến 008? Nhật thắc mắc, 008 là ai? Tổ chức nào sao tớ chưa từng được nghe? Tuệ có chút bối rối. Đợi tôi xác minh chắc chắn đã rồi mới báo cậu mà hiện trường bà ấy bị sát hại là ở đâu? Căn nhà chứa vũ khí ở ngoài ô thành phố tuệ vội dục chúng ta tới thử đó coi xem Hai người leo lên xe phóng một mạch tới hiện trường cô gái này vẫn hy vọng sẽ kiếm thêm được chút manh mối khoảng chừng 40 phút sau mới tới nơi khu này hoàn toàn biệt lập xung quanh không hề thấy có nhà cửa những cây cỏ dại mọc quá nửa thân người họ vén đám cỏ dại sang một bên rồi lần theo đường mòn vào căn nhà hoang đó chỗ này xưa là nơi tàng trữ hàng nóng nhưng một tháng nay bà Kiều chẳng biết đánh hơi được ở đâu nên đã rút hết vũ khí khỏi nơi này xác bà ấy ở đây Nhật chỉ vào chỗ mô đất hơi nhô cao vẫn còn dấu tích của máu đã khô Tuệ ngồi xuống nheo mắt quan sát một lượt xung quanh cây cỏ vẫn chẳng hề dập nát mạnh như có cuộc ẩu đả hoặc bị trúng đạn ngã xuống đám cỏ chỉ bị nghiêng sang một bên Tuệ sờ vào chỗ máu in trên đất Cô bỗng nói khẽ. Bà ta đã chết trước khi được mang xác tới đây. Nhưng chết ở đâu được nhỉ? Cô vùng dậy, đi tiếp vào căn nhà hoang. Chỗ này lụp sụp không có vật gì đáng giá. Tuệ đi vòng từng ngõ ngách, nhìn kỹ khắp nơi. Bỗng cô thấy dưới chân như dẫm phải một vật gì cứng ngắc. Cô nhấc chân cúi xuống, nhặt vật đó phổi sạch, ngẫm nghĩ. Đây là chiếc bông tai hình tròn của nam giới hay đeo. Tuệ đút bột vào túi áo. Cô nhìn lên trên tường mấy vết máu vẫn còn nham nhở, người này lẩm bẩm. Những vết máu bị bắn trên tường hoàn toàn trùng khớp với vị trí bụng ngực của bà ấy, khoảng cách đúng gần bằng chiều cao của bà ta. rất có thể trong lúc bà Kiều đang đứng thẳng ở vị trí này, phân công nhiệm vụ, thì đã bị bắn tỉa xuyên qua cửa sổ kia. Hung thủ cũng nhanh tay xóa toàn bộ dấu vết. ở đây không hề có sự xáo trộn, chứng tỏ chúng rất bình thản, chẳng có chút nào bất ngờ. vết chúng tim là do bắn tỉa. Bảy phát còn lại là ở cự ly gần, nên vết thương ở những chỗ này miệng tròn không bị xoáy. Ánh mắt bà ấy thất kinh không nhắm, mồm hơi há. Rất có thể bà ta bị ra tay quá bất ngờ. Hung thủ là một người mà bà ta không thể nghĩ tới, nên mới sốc tới vậy. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao bọn chúng giết người mà lại phải mất công vác xác mang ra chỗ bãi đất hoang kia, lại còn mất thời gian lau chùi sạch sẽ chỗ máu dưới đất chỉ để lại chỗ máu trên tường. Chúng muốn ám chỉ điều gì Đúng lúc ấy có tiếng chân người bước đến Tuệ và Nhật nhảy qua chỗ cửa sổ Thoát ra ngoài Hai người đàn ông xách theo một cái xô Cây lăn và trồi Mặc đồ bảo hộ đi tới Họ hì hục cạo bỏ hoàn toàn vết sơn cũ Bỗng một người trung tuổi cất tiếng Tối nay đi nhậu bữa Ăn mừng mụ già chết rồi Đợi mãi cuối cùng cũng có người này Người bên cạnh cười sàng sặc Nhất trí quán ba sao mai nhớ liên hệ trước với mấy em sinh tươi qua đêm luôn số tiền kia đủ anh em ta ăn nửa đời công nhận kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt chúng ta bán mạng cho mụ giá đã bao năm nay mà đội lại chỉ là những lời chửi rủa xoa nạt, may mà mình khôn quay đầu sớm Ừ, chủ mới công nhận sông xanh anh em ta ăn ngon mặc đẹp, chơi gái chán chê vẫn không sao hết thôi, làm nhanh lên, quét sơn rồi về không tối mất họ mỗi người một góc, chia nhau làm việc tuyệt nhiên không nói tiếp Nhật và Tuệ nép sát sau đám cỏ dại ngửa cổ nghe ngóng tình hình cậu ấy còn cố tình cỏ sát mặt vào người kia rồi cười một mình Tuệ vội đẩy ra, ngồi yên nhoi cái gì không biết cả buổi trời chẳng thu thập được thông tin gì nữa hai người đàn ông sau một hồi chật vật họ cũng làm xong cầm đồ rồi rời khỏi chỗ này khi bóng dáng họ khuất hẳn Tuệ cũng kéo tay người bên cạnh rút luôn Nhật thắc mắc chúng ra làm gì tiếp theo vậy người kia vội đáp Cậu về trước đi, tôi đi có chút việc Nhớ ở nhà có động tĩnh gì phải báo tôi luôn Luôn theo dõi nhất cử nhất động Của Lão Huynh và Vân Trang Hai người họ chắc chắn liên quan tới Cái chết của bà ấy Nhật có chút mơ hồ Vậy cậu tính đi đâu Tôi đi thăm dò tình hình cái đã Nhật thấy vậy cũng chẳng nói thêm Mà nhanh chóng lái xe về Thiên tuệ thì bắt xe Tới thẳng nhà Khải Minh Bây giờ cậu ấy đang ngồi bệt ngoài hiên Mắt giáo hành trông ra cổng Bên cạnh Minh Ngân đang trò chuyện rất vui vẻ vừa thấy Thiên Tuệ cậu ấy đứng phát dậy mắt sáng rực chạy vội ra ngoài Vợ ơi, em đi lâu thế anh chờ em mãi muốn gọi em mà sợ em bận việc quan trọng vào trong nhà nghỉ mệt anh ép nước cam cho em uống để sẵn ở trong tủ rồi đấy Thiên Tuệ không trả lời đi thẳng vào nhà người kia cứ léo đéo miệng không ngớt bác sĩ Ngân lắc đầu khó hiểu anh ta lạ thật yêu vào cái là biến thành người khác ngay được Phải Minh nhanh nhẹn lấy ly nước cam, cầm cái mũ quạt phe phẩy cho vợ. Thiền Tuệ làm một hơi hết sạch, công nhận nước cam vừa ngọt, lại mát, uống xong tỉnh cả người. Cô ngồi tựa đầu vào ghế thở dài. Vợ sao đấy? Mệt ở đâu à? Anh biết tin gì chưa? Bà Trịnh Kiều chết rồi. Hả? Chết rồi á? Mà sao lại chết? Điện thoại anh hư nên không biết thông tin. Tuệ nhỏ giọng, đủ hai người nghe rõ. Bà ta bị bắn chết rồi cứa cổ. Tại hiện trường, Em nhặt được chiếc khuyên tai mà không biết của ai. Tuệ lấy trong túi áo đưa cho người đàn ông này, cậu ấy cầm lên ngắm nghía. Lát anh qua bệnh viện nhờ máy kiểm tra xem, tế bào còn sót lại trên khuyên tai, từ đó có thể tra ra ADN của người đeo khuyên tai này. Thiên Tuệ tiếp lời, bà ấy bị bắn chết trong căn nhà hoang, nhưng xác lại bị lôi ra ngoài cách đó chừng chục mét. Hôm nay chúng sai người quét sơn lại toàn bộ, nhằm mục đích gì? Khải Minh chớp mắt, cũng có thể là cố tình thách thức cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân cái chết, hoặc là do hai thế lực khác nhau làm. Giả dụ bà ta bị bắn chết trong nhà hoang, khi bọn này đi khỏi, xuất hiện đám người đến sau, khiêng xác bà ấy ra ngoài, nhưng bị phát hiện, hay lo sợ gì đó, đành để lại xác đó lo thoát thân. Dẫu sao, đấy cũng là lý thuyết, cần điều tra thêm chút nữa. Tuệ vẫn kể lệ, vân chàng được chỉ định lên nắm quyền, cô ta mới ngày đầu đã đòi thay đổi toàn bộ luật lệ, bắt mọi người phải nghe theo. Khải Minh gật gù, Cô ta ngay từ đầu anh đã biết, lòng dạ nham hiểm, chắc chắn đã thủ tiêu bà Kiều, rồi mới leo lên vị trí đó. Hơn nữa, người này còn qua lại với Phùng, Lão Hùng Sức và Bí Thư Thành Phố. Có lẽ một trong số họ đã ra tay hiểm trợ, nên mới có thể thành công dễ dàng tới vậy. Ngoài ra, toàn bộ đám vệ sĩ thân cận của bà Kiều cũng đã bị mua chuộc. Chúng muốn thủ tiêu để giành địa bàn làm ăn. Bà ấy luôn là cái gai trong mắt của quá nhiều người. Hiền Tuệ gật gù vậy bằng cách nào mới khiến chúng lộ sơ hở Hải Minh ghé sát tai cô thì thầm điều gì nghe không rõ chỉ biết thiên tuệ giật thót gật đầu như bố bổ cô giọng đầy kiên định vậy chúng ta sẽ xuống tay từ lão phùng đầu tiên trong căn phòng kín Vân Trang đang kính cẩn cúi chào người kia ông ta cười sảng khoái con gái giỏi lắm vậy là giang sơn này sẽ là của chúng ta không ai có thể xâm phạm toàn bộ các quán ba vũ trường ba sẽ để con bảo kê, hấp đám đàn em của lão sức ra ngoài. Con chuẩn bị sẵn lượng lớn hàng cấm, mới đủ phục vụ. Ở đây nhu cầu cao lắm. Vân Trang mỉm cười, con đã rõ, thừa ba. Người đàn ông kia như sự nhớ ra điều gì, vội nói tiếp. Con thu hoài với con Huyền, nó làm việc cho lão sức. Chúng đang bàn bạc để lật đồ con đấy, vậy nên tìm cơ hội mà khử luôn đi. Chúng hiện nay đang nắm trong tay những việc con đã làm nên bịt đầu mối càng nhanh càng tốt vân chàng hơi cao có con nhớ rồi cảm ơn bà đã nhắc nhở à còn nữa cô gái mang tên thiền tuệ cô ta đang làm việc cho sở cảnh sát tại khách sạn 5 sao hạng sang phòng 245 hai con người trần như nhộng đang ôm chặt lấy nhau sau một cuộc vui cuồng nhiệt thu hòa nũng nịu áp sát mặt vào vòm ngực lão phùng giờ anh tính sao thì tính con chàng nó lên nắm quyền rồi đấy nó còn quy định tối không được ra ngoài em mà có nhớ anh thì cũng cắn răng mà chịu đựng chứ chẳng biết phải làm sao cả hơn nữa con này nó biết em là người của anh nên càng ra sức xuống tay tàn bạo xưa giờ nó luôn coi anh là cái gai trong mắt ông Phùng nổi cơn thịnh nộ xít lên còn chó đấy buồn công anh nâng đỡ bao năm nay cứ tưởng nó trung thành ai ngờ lại tạo phản để anh điều tra vụ án bà Kiều anh cho nó tủ mục xương chừa cái tội vành váo Mới ngồi ghế đó được một ngày, đã không coi ai ra gì. Xưa kia kể cả bà Kiều, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Thu Hòa nhanh chóng tiếp lời, con này nó cậy được chống lưng, nó được lão sứt đứng sau yểm trợ. Người kia lắc đầu, không đâu, lão ta chưa có gan làm việc đó, người này chắc chắn còn hơn cả lão. Ở trong bóng tối, giật dây cho bọn họ hưởng lợi. Hơn nữa kẻ này đợi chúng ta đấu đá lẫn nhau, còn nó thì ngư ông đắc lợi. Thu Hòa nét mặt trầm ngâm làm sao mới kéo được con Trang khỏi vị trí đó chứ không nó hành em ra bã chắc không trụ nổi đến ngày này năm sau hay là em rời khỏi tổ chức không được, em chịu khó ở yên đó nghe bảo bà ấy đang cất giấu danh sách quan tham và các chứng cứ của tổ chức phản động mình phải moi xa bằng được để lập đại công con này cứ từ từ để anh xử lý Thu Hòa vẫn nhăn nhó vậy anh nhanh lên đấy Người đàn ông quay sang cười dâm đẫm, Bàn tay bóp nắn bầu ngực mắt lìm dìm Em càng ngày càng biết làm anh vui hơn rồi đấy Thu hỏa ánh mắt sắc lạnh Đang nhìn ra phía cửa Chính cô ta cũng đã lập kế hoạch Toàn tính cho riêng mình Xếp ơi, tới cơ quan thôi, có việc gấp rồi Người đàn ông hớt hài gọi lớn Ở bên ngoài Ông Phùng buông tay cô gái kia Mặc lại quần áo rồi véo má Em cứ ngủ đi, anh đi có việc đã Gặp lại em sau Thu Hòa cũng nắm lấy bàn tay ngoan ngoãn trả lời anh đi cẩn thận khi ông ta vừa rời khỏi cô gái này cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi luôn cô ta vừa bước xuống phố đã gặp thiên tuệ tay trong tay với Khải Minh tuy hai người họ trùm khăn kín mít nhưng nhìn qua đã nhận ra ngay Hòa nhếch mép giúp điện thoại mở zoom hết cỡ rồi ấn lê lịa đồng thời lập tức bám sát theo xem hai người họ sẽ đi làm việc gì Khải Minh vừa đi vừa kể chuyện vợ ơi Tối nay ăn gì anh nấu, ăn gì cũng được. Ăn tôm hùm hấp không vợ? Thôi, tành lắm. Vậy ăn thịt gà không? Không, món ba ba om, thịt thỏ thì sao? Ăn ngán rồi. Người kia gãi đầu, thế em thích ăn gì? Gì cũng được. Khải Minh chịu hết nổi cô vợ của mình, cúi xuống bế bổng cô lên. Anh quỳ anh lại vợ thật rồi đấy. Tốt nhất là ăn em, để anh kiếm cái khách sạn gần nhất. Tiền tuệ dãy này, thả em xuống. Người ta cười cho đấy, đang ngoài đường cơ mà. Kệ, anh không quan tâm Cậu ấy cười khoái trí ghé sát môi vợ Có người theo dõi Thiên tuệ lập tức quảng vai Khải Minh Tốt nhất vẫn là đến khách sạn thật Cậu ấy nhanh chân bế cô thẳng vào khách sạn gần nhất Mới tới quẩy lễ tân Bất chợt gặp Vân Trang đi ra cùng với ông Hinh Họ gặp nhau mà sững sờ không nói lên lời Vân Trang bóp chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay Bề ngoài vẫn tỏ vẻ nhu mỉ Xếp Minh không ngờ cũng tới những nơi như thế này Bố tội cô gái kia xem ra không thích hợp cho lắm. Tuệ thấy vậy càng cố tình nép sắt vào người cậu ấy như muốn khẳng định chủ quyền. Cô nháy mắt, chú Hình với Trang đi đâu mà vào đây vậy? À, chú với Trang vào bàn chuyện cùng đối tác ấy mà. Vân Trang nhìn xoáy sâu vào ánh mắt người đàn ông đối diện. Anh có biết, nếu như tin tức anh qua lại với sát thủ thì sự nghiệp của anh sẽ thế nào không? Phải Minh chẳng thèm mảy may quan tâm, bế vợ đi thẳng nhưng vừa bước qua thì Vân Trang đã giữ chặt tay lại. Em có chuyện muốn nói. Khải Minh giật phát bước đi tiếp, nhưng cô gái kia lại tiếp lời hixcsqj chấm không Khải Minh giật thót người, vội vàng thả Thiên Tuệ xuống dưới, rồi quay lại nhìn người kia. Đi theo tôi. Vân Trang hơi cười, bước nhanh theo người đó. phía sau Tuệ nhíu mày. Phải chăng đây là mật mã của cảnh sát quốc tế, nên anh ấy mới giật mình tới vậy. Cô nhìn ông hình với vẻ khinh bỉ. Tụi vừa bước được hai bước thì ông ấy bỗng cất tiếng. Còn có muốn biết thân thế thực sự của mình là ai không? Cô gái này khựng lại, ánh mắt có chút hỗn loạn. Thực ra bao nhiêu năm qua cô luôn muốn điều tra xem ba mẹ của mình là ai nhưng hoàn toàn bất lực. Ngày mà cô được tham gia tổ chức cũng là ngày cả cô nhi viện bị xóa sổ không một ai sống sót. Toàn bộ thông tin các bé sống ở đây cũng bị thiêu rủi. Sao tôi biết? Ông nói đúng hay sai Người kia giọng nhỏ dần Mẹ con là Nguyễn Hà My Con nghe tên này quen không Ký ức mười mấy năm trước bắt chợt rồi về Cái tên đó gắn liền trong tâm trí của cô Không sao có thể quên được Lên phòng nói chuyện Hai người bước nhanh vào căn phòng Ở cao nhất lầu 8 Ở đây vốn ít người qua lại Thiên tuệ sử dụng thiết bị vô hiệu hóa Toàn bộ đường chuyển sóng âm ở phòng này Khi thấy tất cả đã an toàn Cô mới lên tiếng Ông nói đi Thực ra mẹ con là Hà Mi, cô ấy trước kia từng là ân nhân của Lăng Trấn Hào. Họ có thể nói là thành mai trúc mã. Cô ấy cả đời hy sinh bảo vệ, cũng trao thân cho hắn. Hai người họ yêu nhau mấy năm, thì mẹ của Khải Minh xuất hiện. Cô ta lúc đó là phó khoa ngoại, lại là con gái của gia đình quyền thế. Lăng Trấn Hào vì thế mà đã phụ mẹ con, dứt áo bỏ đi. Hắn ta cưới con yêu nghiệt kia làm vợ. Mẹ con bị chúng đẩy vào tay của thằng khốn con trai lão trùm. Chính vì hắn mà mẹ con đã bị vướng vòng lao lý Bà ấy bị tội giết người Bắt cóc trẻ em Và tội bôi nhọ danh dự người khác Bọn chúng toàn những luật sư giỏi Nên kết án mẹ con tù trung thân Mẹ con ở trong tù Bị thằng mất dạy quản giáo làm nhục Nên bà ấy đã mang bầu Ngày con sinh cũng ở trong tù Sau này họ mang con vào trại trẻ mồ côi Năm con 3 tuổi Thì bà ấy chết Người ta thông báo bà bị bệnh tim Nhưng thực ra họ cố tình che đậy khi chụp x-quang trong phổi bà ấy có nhiều dấu vết lạ chắc chắn là đã bị diệt khẩu còn tên khốn kia bây giờ nó vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật không biết nó là ai không là thằng cha phùng nó là ba của con đấy thiền tuệ ủ hết cả tay nghe không rõ mắt cô dần hoa lên đúng mẹ cô là Hà My năm đó trong lần nghịch ngợm vào chơi ở phòng cất dữ liệu cô đã tra tập hồ sơ về mình thấy tên mẹ Mà tên va lại để chống Cô vẫn khắc sâu tên người này Mỗi khi cô hỏi những người chăm sóc mình Họ đều nói mẹ cô đã mất Cô không có người thân thiết Tuệ gằn giọng Ông muốn cho tôi biết là có ý gì Tại sao tận bây giờ mới nói ra Ta thấy con và con trai của kẻ thù Bây giờ thân thiết quá mức Nên đành phải nhắc nhở Con đừng có u mê Mà lún sâu vào vũng bùn lầy Thực sự ta không muốn vở kịch năm xưa Lại một lần nữa lặp lại Lát về ta cho con coi các tư liệu về mẹ của con cũng như video mẹ con và tên khốn lăng chấn hào. Thiền tuệ giọng vẫn nhàn nhạt. sau ông biết chuyện lão phùng? Ta chắc chắn 100%. Không tin con cứ thử, chỉ cần lấy được tóc của lão xét nghiệm là ra liền hoặc lấy máu của hắn thì cũng sẽ biết. Mẹ con đã bị người này giết hại. Thiền tuệ nghiến răng lao nhanh ra khỏi phòng, trời đất như đổ sầm trước mắt. Sự này cô rất muốn biết thân vận thực sự của mình. Nhưng hôm nay cô hoàn toàn trống rỗng, không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào đây. Người cứ như lơ lửng trên không chung. Cô lang thang đi bộ một mình trên phố, người đờ đẫn. Tuệ, cậu có việc gì mà đi qua đây? thiên Tuệ nhận ra Nhật, thì ôm chặt lấy cánh tay người này. Tôi thất bại rồi. Dưới cái nắng trang trang như đổ lửa, Nhật vội vàng dắt cô vào xe, trở vội tới căn cứ địa chỉ của họ. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ... Tuệ ngước mắt nhìn người đàn ông đó Tôi biết Người sinh ra tôi là ai rồi Nhật vòng tay kéo lấy cô ấy ôm trọn vào lòng Muốn khóc thì cứ khóc to lên Cô gái ấy mắt vẫn ráo hoành Lòng sụp sôi căm phẫn Tôi phải đi kiếm lão khốn kia Để hỏi cho ra lẽ Loại khốn nạn Dám chơi mà không dám chịu Nhật vỗ nhẹ lưng cô Dòng âu yếm Dù như thế nào tớ vẫn mãi ở bên cậu Còn chuyện này nữa Ngọc Huyền Cô ta hôm nay xâm nhập đường truyền vào máy của chúng ta, nhưng may mà mình phá kịp. Mình đã truyền toàn bộ dữ liệu quan trọng vào bộ nhớ. Không biết cô ta làm việc cho ai? Không chỉ máy của mình, mà ngay cả máy chủ của tổ chức cũng bị virus tấn công, tê liệt toàn bộ hệ thống. Thiền tuệ gõ nhẹ xuống bàn. Chắc chắn người này là nội gián. Chúng ta chỉ cần là một phép thử là tự động cô ta sẽ lộ mặt. Địch của kẻ thù sẽ là bạn của ta. Nhật gật vù Còn Vân Trang, cô ta đang lùng sụp kiếm bằng được tất cả bằng chứng kia nhưng mà chưa có ra chúng ta có nên thử một chuyến Thiên tuệ trầm ngâm suy tư với tính cách của bà Kiều chắc chắn chỗ tài liệu đó sẽ không thể giữ lại trong mấy chỗ này được bà ta sẽ cất ở nơi mà ta không ngờ tới nhất bà ta có sở thích quái đàn một là nghĩa trang hai là đỉnh núi xưa giờ tất cả các thứ bà ta đều giấu theo quy luật xoay vòng nghĩa là vật thứ nhất ở nghĩa địa thì vật thứ hai sẽ ở trên đỉnh núi. Bởi bà ta là người cực kỳ mê tín, bà ta vẫn tâm niệm, chỉ giấu đồ ở hai chỗ này mới không ai phát hiện ra. Hơn nữa công việc của bà ta sẽ rất thuận lợi. Bây giờ chúng ta cứ lần theo hai con đường này, mà kiếm thử, khả năng cao sẽ tìm thấy. Nhật tò mò hỏi lại, thế giờ tìm ở đâu trước, bao giờ thì bắt đầu? Khu nghĩa địa, tối nay bắt đầu luôn. Còn chuyện lão phùng, cậu tính xử lý thế nào? Thiên Tuệ nhắm nghiền mắt gằn giọng Giết Không chỉ hắn Mà tất cả những kẻ liên quan Đều phải chết Lại nói về Khải Minh Khi nhận được mật mã kia Cậu vô cùng lo lắng Hai người tới một nơi vắng vẻ Không ai qua lại Mất chuẩn cậu ta hỏi Sao cô biết mật mã kia Vân chàng tươi cười Đi một bước Lùi một bước Bể sâu núi cao Quy về chỗ cũ Khải Minh há hốc mồm Thì ra cô mới là 008. Vậy mà bữa giờ tôi kiếm hoài không ra. Bây giờ cô đang tính làm gì? Em muốn bắt gọn đũ băng đảng và tay sai, toàn bộ quan tham lần này cũng sẽ bị đưa hết ra ngoài ánh sáng. Tổ chức lệnh cho em và anh một tháng sau, phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn một chuyện nữa, cục trưởng yêu cầu bằng mọi giá, phải bắt sống trịnh thiên tuệ. hải minh là người ngẫm nghĩ. Hóa ra bữa giờ mình nhận nhầm thiên tuệ, vậy sao cô ấy lại không giải thích? Toàn bộ những lời Vân Trang nói đều hoàn toàn trùng khớp. Bây giờ cậu muốn sử dụng phép thử lần cuối cùng. Vậy trên mỗi người, lấy gì làm tin? Vân Trang cởi hai hàng cúp, vén tóc qua một bên. Ở ngay bà vai trái, hai chấm tròn xếp song song, làm người kia chết sững. Bây giờ, anh đã tin em hay chưa? Khải Minh vẫn hở hứng. Khá bất ngờ đấy, cô ẩn thân kỹ quá tôi kiếm không ra. Cô điều tra tới đâu rồi? Vân Trang nhanh nhẹn bà trùm bị người của lão sức tiêu diệt hôm bà ta tới căn nhà hoang để chỉ đạo các đàn em thân cận trong vụ vận chuyển vũ khí sang thành vố Z, thì bị sát hại bà ta không hề hay biết tất cả đám đàn em đều đã bị mua chuộc trước lúc ra tay bà Kiều đã bị hạ gục bằng bắn tỉa tên này cũng là đồng bọn Khải Minh thắc mắc vậy tại sao cô leo lên được vị trí thủ lĩnh bản di trúc đó là cô tự làm giả mà sao bọn họ lại phục tùng Vân Trang hơi cười Thực ra tất cả các lệnh, chỉ cần có con dấu của tổ chức là toàn bộ trên dưới đều phải nghe theo. Em lấy được dưới hầm bí mật của bà ta. Ở đó còn cất dấu thông tin những băng đảng đã hợp tác, người đứng đầu tổ chức, bản đồ và ký hiệu mật mã từng khu vực. Cấp trên có lệnh, em và anh phải nhanh chóng bắt sống lão phùng đầu tiên, sau đó mới tiến hành săn bằng lò luyện sát thủ. Cô vào tổ chức quốc tế trong hoàn cảnh nào? Năm 16 tuổi, Trong một lần làm nhiệm vụ ám sát thủ lĩnh của băng đảng sói Xám, em đã gặp được ông Trần Trung Kiên, bộ trưởng bộ công an. Ông ấy nói em đủ tiêu chuẩn để tham gia cảnh sát chìm. Chỉ cần em hoàn thành nhiệm vụ, sau này sẽ an toàn rút khỏi tổ chức. Hiện lúc đó đang thiếu một nữ cảnh sát nằm vùng, nên em được chọn ký hiệu mật mã là 008. Cũng từ đó, mỗi khi có việc quan trọng, em đều gửi mã lệnh cho ông ấy. Vụ bà Kiều do liên quan tới một loạt quan chức, cách thức hoạt động rất tình vi, nên mãi tận hôm nay mới thu thập được một số bằng chứng. Cách đây nửa năm em nhận tin sẽ có một nam cảnh sát về giúp sức, nhưng đợi mãi vẫn không thấy sự xuất hiện. tới hôm qua cấp trên báo em mới biết đó là anh. Còn tên này cực kỳ quan trọng. Thiên Tuệ cô ta cũng làm việc cho cảnh sát, nhưng lực lượng này là phi chính phủ, chúng muốn phát tán tài liệu chống phá chính quyền, hơn nữa giúp củng cố lực lượng xã hội đen ngày một lớn mạnh để dễ bể cai trị. Hải Minh bấy giờ mới thông suốt. Thảo nào cậu lại bị nhầm lẫn tới vậy, thì ra tệ làm cho bọn người kia." Cậu ấy bất giác lên tiếng. "Tối nay sẽ hành động, địa điểm cô nghĩa địa hướng tây nam cách căn cứ 20 km, bà ta khả năng giữ tài liệu mật ở đó." Vân Trang giọng vui mừng, "Em chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi, anh yên tâm, sáng mai chúng ta phải đi nhận nhiệm vụ ở văn phòng luật chính phủ lúc 8 giờ, anh nhớ đến đúng giờ." Khải Minh sẽ gật đầu, "Về đi, nhớ cẩn thận." Cô đã lộ diện thì sẽ bị nhòm ngó Trong đám sát thủ kia Cũng có kẻ đang âm thầm ra tay Cậu ấy nói xong thì bước nhanh Chỉ một loáng đã mất hút Vân Trang đứng sau hơi mỉm cười Sẽ có một ngày anh hiểu Mọi chuyện em làm đều là vì anh Bỗng có một cánh tay đập mạnh vào vai Khá lắm, cô gái Vậy là đã qua cửa ai thứ nhất Không ngờ tên ngốc này dễ dàng tin vậy Mà không biết 008 Thực sự là ai được nhỉ Vân Trang nhíu mày Thù hòa với bản tính của nó chắc chắn không phải thiên tuệ nó làm việc cho nhà nước Tự xưng thông tin này hoàn toàn chính xác Vậy nên nó càng không phải Tôi nghi ngờ lớn nhất là Ngọc Huyền Cô ta cực kỳ giỏi trong vấn đề xử lý công nghệ Và xử lý đường truyền Hơn nữa người này hành tung bí ẩn Thoát ẩn thoát hiện Chúng ta sẽ tung tin giả Nếu như cô ta xuất hiện Thì đó chính là 008 Người kia vỗ tay khen ngợi Công nhận cô càng ngày càng nhìn xa trông rộng không uổng công ba cô coi trọng bấy lâu, tối nay nhớ lấy cho bằng được danh sách, có nó rồi, chúng ta mới thực sự làm bá chủ ở đây. Hai người họ lên xe, rồi phóng một mạch, phía xa, một ánh mắt dõi theo, đôi môi hơi nhét lên, chúng nó bắt đầu cắn xé lẫn nhau rồi. Khải Minh khi về nhà, cậu nằm vật xuống nệm, bắt đầu lục tung ký ức, sâu chuỗi mọi chuyện. Thì ra tuệ tiếp cận mình ngay từ đầu, để moi tin tức, toàn bộ trong nhà này, Cô ấy đều lén lắp camera siêu nhỏ. Hơn nữa, cô ấy cũng nhân lúc cậu ngủ say, kiểm tra điện thoại và sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy tính. Hơn nữa còn tạo virus nhằm phá hỏng các file trong máy. Rất may, toàn bộ các thông tin kia đều là ảo, nên mới không gây thiệt hại. Lời của cô ấy lời nào là thật, lời nào là giả. Lần này chắc chắn với tội danh kia, cô ấy không thoát khỏi tử hình. Trước khi về nước, thực ra tổ chức đã chỉ thị nếu không thể bắt sống cô ấy thì cứ giết ngay tại chỗ. Hải Minh băn khoăn, đầu óc rối bời. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mãi tới khi bụng sôi ủng ục, người này mới mở mắt xuống bếp kiếm miếng gì ăn tạm. Đêm này sẽ cực kỳ quan trọng, bởi biết kẻ nào đã nhúng chàm thao túng cho đám sát thủ làm điều sằng bậy. Sau khi sử dụng bữa qua loa, Hải Minh thay bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt. Cậu ấy lái xe tới hẳn trung tâm vui chơi cách nghĩa địa kia chỉ chừng 1km thì gửi xe đi bộ